Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Pháp Sư Nữ Quỷ. Tiếp tục uh, những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chị cố với những cái ý tưởng có thể nói là độc nhất vô nhị chưa từng xuất hiện. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và giúp A tổn đề xuất kênh bằng cách like, share video hay để lại uh, subscribe và hình chiếc chuông để các bạn có thể cập nhật những video mới nhất. Khi Hà đưa lên trên kênh Quảng Hà Live. Cố Phi Âm kiếm tiền vô cùng hài lòng. Bề thự của bọn họ cuối cùng cũng cho thuê. Nhận được tiền thuê nhà là quý thứ nhất. Bọn họ 7 người chia ra mỗi một người đều được mấy trăm vạn. Lúc này mới bao lâu mà đã có thu nhập như vậy cô thực sự là vui muốn chết Cẩn thận đem tiền giấu kỹ ở trong quan tài Tiết kiệm như vậy mấy chục năm lúc đó chẳng phải là mình trở thành tỷ phú Sờ soạn tiền lên xuống cố phi âm chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ Thuê nhà cho nên không cần phải rửa giấy mặt mũi ở nhà vệ sinh công cộng Bây giờ cũng chỉ có vài bước chân là sang tới nơi Ngày hôm sau trời vừa sáng, cố phi âm đi làm. Công việc của cô vẫn ở nhà ma. Các vị khách đến chơi, vẫn cứ vui vẻ. Trong âm thanh của bọn họ, cô cảm nhận được sự hài lòng. Giờ tan sở, cô mua một túi nước sốt, chuẩn bị về nhà làm một chút thịt thủ. Ăn thịt thủ, phết hạt tiêu, nước sốt là ngon nhất. Vừa thơm, vừa cay, lại còn dai dai. Đặc biệt là vừa ăn, vừa xem điện thoại di động. Tóc tóc là sướng nhất. Cô ở nhà om thịt, thuận tiện nhắn trên tin WeChat với thiệu nhất châu Mấy ngày nay cậu ta thường nhắn WeChat cho cô. Cậu ta nói rằng là cảm giác có gì đó không ổn. Luôn thấy như có người đang theo dõi mình, làm cho cậu ta kinh hãi. Cố phi âm nhìn vào màn hình. Mới rốt cục nhìn rõ đoạn chat suy nghĩ một lúc, rồi nói. Ây à, tiểu quỷ họ trang này chạy mất. Hắn yêu thích cậu như vậy, không chừng là tới tìm cậu đó là thật đó. Chuyện này vẫn là sau đó cô nghe Trương Đạo Trưởng nói Mới biết tại sao hôn lễ không hoàn thành Bởi vì một người bị cô kéo vào góc Gặm nham nhở Một người là anh bạn nhỏ Thiệu Nhất Chu Sung dung mạo đẹp trai Nhưng đáng tiếc là Thiệu Nhất Chu Không có tình nguyện Là họ Trang ép buộc cậu ta Họ Trang bây giờ chạy đi Không chỉ tìm cô báo thù Mà chắc chắn là sẽ tìm cô dâu yêu thích Thiệu Nhất châu tự nhiên sẽ rất thê thảm. Thiệu Nhất châu muốn khóc. Đại sư, vậy bây giờ, bây giờ em phải làm gì? Cố phi âm đáp. Đừng sợ, hắn đối với cậu là chân ái đó. Chỉ nghĩ là muốn cưới cậu, cùng cậu trăm năm yên ổn với nhau sớm sinh quý tử. Sẽ không có làm tổn thương gì cậu đâu. Đến bây giờ, thì Thiệu Nhất châu bật khóc. cứu với... Chỉ có cứu em với Cố phi âm gần đây có chút bận biểu Chuẩn bị đến cuối năm Có nhiều người đến công viên trò chơi Nhà ma của bọn họ bận đến tối mày tối mắt Khách hết lượt này tới lượt khác Tạm thời cô chưa thể dứt ra được Cố phi âm nhắn lại Vậy cậu đi tìm lão trương đi Họ có thể giúp cậu đó Thiệu nhất châu Nghĩ thầm ở trong bụng Trương đạo trưởng bị họ trang này dọa cho một cái, đã phọt cả cất. Đi tìm ông ta thì chẳng phải là tìm người chịu chết cùng hay sao. Thiệu Nhất Chú vẫn mếu máu. Chị cố à, cứu em đi. Ở bên kia, Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng, mấy người nhận được tin. Lập tức chạy đến gầm cầu đường Phú Dân. Bọn họ nhận được thông báo, nói là chỗ này tụ tập đến 7-80 con quỷ. Bọn họ rất ít khi gặp phải nhiều quỷ tụ tập như vậy, lúc này liền lập tức gây nên sự chú ý của người quản lý, phái bọn họ đi kiểm tra. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy, nóc của tòa biệt thự quỷ đẹp đẽ, đừng nói căn nhà này xem không tệ, đương nhiên nếu như không phải là nhà quỷ thì càng không tệ. Làm sao bây giờ? Nhiều ma quỷ như vậy, chúng ta đâu có dễ ứng phó? nghe nói cố đại sư ở quanh đây hay là hay là mời cố ấy đến hỗ trợ cố đại sư tuy rằng lợi hại nhưng chúng ta cũng không thể nào cứ trông cậy vào cố ấy ai nhân sinh hiểm ác xảy ra chuyện đã nghĩ tìm chỗ dựa như thế làm sao được nếu như không có cố đại sư hoặc là cố đại sư không đến vậy chúng ta chẳng phải là chờ chết sao ờ, ông nói đúng ta nghĩ quá đơn giản rồi Ở đi thôi xem qua một chút nào Trương đạo trưởng xác thực Không phải là ăn không ngồi rồi Bọn họ làm nghề này Tập trung đến 10 đạo hữu Trong tay lăm lăm pháp khí Sắc mặt ngưng trọng đi đến gầm cầu Dì trung niên ở đây Cùng với mấy chị em gái đang ngồi chơi mặt trược, Nghĩ chuẩn bị đi đón con trai tan học Vừa ngồi trên xe đạp Thì bị mấy đạo sĩ chặn lại Sợ đến nỗi bà ta suýt nữa ngã xuống đất run cầm cập ây da, tôi là quỷ lương thiện các người không thể bắt tôi các chị em anh em mau ra đây có pháp sư đến có pháp sư đến vừa gọi thì một hai ba bốn mời mấy con quỷ xông ra nhìn chằm chằm bọn pháp sư đạo trưởng ở trong lòng bọn họ cũng cực kỳ hoảng hốt cố gắng lắm mới kiếm được chỗ chui ra trôi vào mấy người hàng xóm láng giềng cũng rất dễ chịu Bình thường nhàm chán chỉ cần kêu một câu đã có người đáp. Mới qua được mấy ngày tốt đẹp, đã có người đến đuổi bọn họ đi. Như thế này thật sự là làm khó quỷ. Nghĩ như vậy, ánh mắt của đám trương đạo trưởng lại càng trở nên u oán. Bọn trương đạo trưởng, lấy bộ trưởng trợn mắt, trương đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào. Đám cô hồn giá quỷ các người chết không đến địa phủ, lưu luyến nhân gian là có ý gì? Dì Trung Nên vội nói. Ê, tôi còn muốn đi đón con trai tan học Cũng không có làm gì khác Cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý Pháp sự xin tha mạng cho Con quỷ không đầu nói Không sai Chúng tôi không trộm không cướp Cho dù các người là đạo sĩ Cũng không thể tùy tiện đánh chúng tôi hồn phi phách tán được Ây đạo trưởng đạo trưởng Ông đừng hiểu lầm Chúng tôi không phải là cố ý lưu luyến nhân gian Mà là cô hồn giá quỷ không có bài vị, không được cúng tế, không được lựa chọn. Cũng đã đến miếu thành hoàng để đăng ký ghi danh. Bây giờ còn chưa đến lượt thôi. Chúng tôi không phải là cơ muốn đi là đi được đâu, là không đi được đó. Chúng tôi cũng đâu phải là không muốn đi địa phủ đâu. Nhưng mà chỉ tiêu của địa phủ vốn dĩ là như vậy. Những người xếp hàng dài dằng dặc ra đến tận cổng thành... Những cô hồn giã quỷ như chúng tôi Chỉ có thể từ từ chờ đợi Ờ đúng vậy đúng vậy Ê, Chúng tôi có làm chuyện gì sai đâu Này các người là pháp sư thích làm gì thì làm sao à, Đây là nhà của chúng tôi Bỏ ra 20 vạn thuê đó Nói gì thì nói cũng không đi đâu ấy Đúng vậy không đi không đi Bây quỷ mồm năm miệng mười Ngươi một câu ta một lời Làm cho các vị pháp sư nhức đầu Lại nói tốn 20 vạn thuê nhà là sao Ở bên kia Thịt thủ trộn nước sốt còn chưa ăn vào Thì có tiểu quỷ chạy tới Ê, Không ổn rồi Không ổn rồi chị cố Có mười mấy pháp sư tới tịch thu tài sản Bây giờ đang đánh nhau tối bụi rồi Thương vong thê thảm Cái gì Lợi hại như vậy sao Cố phi âm lập tức Bỏ qua không cần dùng dao dĩa, vội vàng nhặt cả miếng thịt nhét vào miệng. Ấy, mau, khiêng, khiêng tôi tới đó. Hai con tiểu quỷ vội vàng bê cô đi. Vương bà bảo đi theo bà nội ra quảng trường để tập dân vũ. Sau khi tập dân vũ xong, thì quay về nhà. Thằng bé cầm tay bà, nghe bà nội và bà bên cạnh tán gẫu Cái gì mà gần đây giá cả leo thang, thịt rau càng ngày càng đắt. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn Vương bà bảo không hiểu lắm Thằng bé bước từng bước nhỏ Bỗng nhiên nhìn thấy chị gái bay trên trời Mắt thằng bé sáng lên Kéo bà nội chỉ lên bầu trời tối đen như mực Bà nội, bà nội Kìa, chị gái Là chị gái kìa Bà nội Vương đang trò chuyện Nghe thấy cháu trai nói gì đó Nhìn theo, chỉ thấy bầu trời tối đen như mực Ngoại trừ bóng tối ra Thì cũng chỉ có bóng tối Hay làm gì có chị nào Con lại nói hưu nói vượn rồi Thôi được rồi Đi về nhà nhanh lên Bà lão Vương không nói hai lời Từ biệt với chị em tốt Vội vàng dắt cháu trai trở về Đừng nói Một mình đi cũng rất sợ Vương bảo bảo nằm ở trên vai của bà nội Tay chỉ lên không trông vẫy vẫy Chị gái Chị gái tạm biệt Bà nội vương vô cùng lo lắng bế cháu trai về. Lúc này ở bên dưới gầm cầu đã nháo thành cái chợ. Mấy người bọn trương đạo trưởng đang đứng đối mặt với những người khách thuê biệt thự. Bên này không muốn rời đi, bên kia thì bắt phải đi, không ai chịu nhường ai cả. Được một lúc, những người thuê nhà kích động đến mức hiện ra nguyên hình Không chỉ là cụt tay cụt chân mà máu me đầy người. Mặt đất sắp sửa không còn chỗ mà đứng. Bọn trương đạo trưởng không nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Lúc đầu cho rằng bầy quỷ này tụ tập gây chuyện, ai ngờ rằng là họ thuê nhà hợp pháp. Mà từ xưa tới nay lần đầu tiên, có thể nghe nói đến quỷ có thể thuê nhà. Chuyện khác thường như vậy, họ cũng không thể nào làm ngơ. Cho dù những con quỷ này không nghe, tụ tập cùng nhau ở đây, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bầy quỷ này xác thực cũng không phải là ác quỷ, thập ác bất xá. Đây đều là những con quỷ có đều lưu luyến với nhân gian hoặc là những con quỷ chết oan uổng, sống bơ vơ, sau khi chết không người ma chay cúng tế. Thậm chí còn có một số con quỷ đã ghi danh vào Hiệp hội Quỷ Lương Thiện. Những pháp sư không thể nào dùng vũ lực để mà hàng phục họ như những ác quỷ khác. Cũng không thể nào đánh họ hồn phi phách tán, bắt bọn họ đi chịu hình phạt dưới địa phủ được. Hơn nữa, những con quỷ này nói ở trong khu vực rất nhiều quỷ muốn đi qua cầu nại hà thì cần phải xin đến mấy trăm mấy năm liền nếu như muốn đầu thai thì phải đợi nhiều năm mới đến lượt cho dù xuống địa phủ thì làm gì còn đất mà ở phải ra ngoài lăn lộn chờ đến lượt mình bây giờ bọn họ ở đây tự bỏ tiền ra thuê nhà không có phạm pháp thì tại sao không thể ở chứ Nói đến mức, mấy người Pháp sư đều sừng sốt, thiếu chút nữa đã bị tẩy não, trường đạo trưởng nói. Người là khách thuê hợp pháp, nhưng theo tin tức chúng ta nhận được các người đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống những người dân ở đây. Những người này lên trên Internet khiếu nại các người quấy rầy bọn họ, ảnh hưởng đến việc họ đi đường ban đêm. Còn có học sinh nói một trong số các người mang cặp sách của người ta. Đi theo cậu ta về nhà dọa cậu ta bị ốm nặng, đến bây giờ còn chưa có khỏe lại kia kìa, những chuyện này các ngươi có chối được không? Lý Bộ trưởng cũng nói, hãy đừng tưởng rằng người thường thì không nhìn thấy các ngươi, thì các ngươi có thể tùy tiện đi lại lung tung, các ngươi làm gì đều được ghi chép cả, không ai có thể giấu giếm được công đức sổ đâu. Con quỷ cụt đầu hoảng hốt, ý chúng tôi không có chuyện gì thì nói chuyện với nhau, đâu có làm gì khác đâu. Bọn họ ban đêm đi ngang qua đây Về thì về đi Chúng tôi làm việc của chúng tôi Nước sông không phạm nước giếng Làm sao lại trách chúng tôi được ấy Thời buổi này là thời buổi phát trị Mọi người đều có quyền bình đẳng Ê, Không lẽ là đến bịt mồm Không cho người ta nói sao Ôi già thiên lý ở đâu gì trung niên Cũng suy nghĩ rồi nói Cái chuyện cặp sách kia cũng đâu có trách được tôi Tôi nhìn thấy thằng bé đó chỉ lo bỏ chạy Đến cả cặp sách cũng bỏ lại Tôi thấy thằng bé vẫn còn là học sinh Làm sao có thể vứt cặp vứt sách được Bên trong còn có sách giáo khoa Để học hành đó Thế nên tôi mới mang đến trả thằng bé Như thế là sai sao Đúng rồi Chúng tôi đều là những con quỷ tốt bụng, Sao lại không thể ở đây Có một buổi tối tôi còn nhìn thấy một thằng sắc lang Bám theo một cô gái ý đồ bất chính thằng kia bị tôi dọa cho chạy ơi thời buổi bây giờ tìm đâu ra một con quỷ tốt như tôi vậy không dọn nói gì chúng tôi cũng không dọn tiền phòng cũng đã trả rồi này các ông không ở nổi khu này cho nên là tức không cho chúng tôi ở phải không mấy người bọn trương và đạo trưởng trợn mắt ai mà thèm ghen tức với các người ngay lúc bọn họ đang bất đắc dĩ thì nhìn thấy có mấy con tiểu quỷ bay tới vừa bay là vừa la hét Chủ nhà tới rồi, chủ nhà tới rồi, tránh đường, tránh đường, tránh đường ra. Trong ánh mắt của mọi người, chủ nhà được tiểu quỷ bay từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy cô mặc một chiếc áo bông, trên người vẫn còn đeo tạp dề Sắc mặt trắng bạch lạnh như băng ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm bọn họ, âm u lạnh lẽo. Không chỉ làm cho bầy quỷ kinh hãi, mà ngay cả người nhìn cũng chết khiếp. Chỉ nghe cô nói bằng vẻ mặt âm trầm. Là ai đang ức hiếp khách thuê của ta vậy? Những con quỷ, quỷ khuất cùng chỉ về phía bọn đạo sĩ Thối. Là bọn họ đó. Các vị đạo trưởng trợn mắt, Lý Bộ trưởng cũng trợn mắt. Con ma ra thì nằm ở bờ sông để xem kịch vui. Các vị đạo trưởng nhìn thấy cố đại sư, rồi lại nhìn thấy những con quỷ lời lẽ chính đáng, đang nép đằng sau lưng cố đại sư, lúc này lại trở nên đối lý. Chỉ thấy thế giới quan của bọn họ đã bắt đầu thay đổi. Một phòng đặc biệt của đặc bộ thành phố A lúc này rất náo nhiệt. Chuyện chính là như vậy. Trước đây tôi vẫn cho rằng, có một đại quỷ triệu tập những tiểu quỷ này để cho họ thuê nhà. Trên danh nghĩa là thuê nhà nhưng lén lút lập âm mưu. Ai ngờ căn bản là không phải. Người cho bọn họ thuê chính là Cố Đại Sư đó. À, đúng vậy, hình như những con quỷ ở đó rất nghe lời Cố Đại Sư. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Lúc trước Cố Đại Sư một mình thu phục họ Trang vốn đã làm cho người ta kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới cô còn làm ăn với tận âm phủ đó. À, rút của Cố Đại Sư là người thế nào? Trương Đạo Trưởng suy nghĩ nói. Điều này tôi cũng không rõ. Tôi quen biết cố đại sư là ở vụ án, quỷ mặt người cướp máy bay. Mặc dù không biết cố đại sư là người thế nào. Vì sao cố lại có bản lĩnh ghê như vậy? Nhưng tôi chắc chắn một điều cố là người tốt. Cho dù cố ấy cứu nhiều người như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đền ơn. Bây giờ, lại còn phải tự chịu nỗi khổ, ngũ tệ tam khuyết. À, tôi quả thực là hâm phục, hâm phục, phải gọi một tiếng là chị cố. Lý Bộ trưởng nói, đúng vậy. Hey, suy nghĩ thấu đáo thì chỉ cố thu xếp ổn thỏa cho đám cô hồn dã quỷ đó cũng là chuyện tốt. Bây giờ quỷ lang thang ở ngoài quá nhiều. Phần lớn đều không có chỗ để đi. Một vài con hiểu chuyện, tự mình đi tìm nơi chống để ở. Một số con không biết xấu hổ đến khu dân cư quấy rối. Những người bình dân, mặc dù không gây ảnh hưởng tới họ, Nhưng nhìn như thế cũng không thuận mắt. Bây giờ thì tốt rồi. Có cố đại sư khống chế bọn họ, tránh cho bọn họ ra ngoài gây gỗ... À... Một vị đạo trưởng khác nói. Vậy chuyện này cứ tính như vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn hoang mang đó. Cứ tính như vậy cũng không được. Nếu không, chúng ta mời âm sai đại nhân tới hỏi. Nhưng âm sai đại nhân đâu có dễ mời... Chẳng phải chung, lúc trước chúng ta đã mời nhiều lần nhưng không thành công sao? Ngay cả sư phụ tôi đích thân khai đàn làm phép còn chưa chắc có thể mời được âm sai à. Mấy vị đạo trưởng, bàn tới bàn lôi, vẫn không biết có nên báo chuyện này xuống dưới hay không. Trong lòng còn đang thấp thỏm. Cuối cùng, họ dứt khoát đi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đồ cúng khai đàn làm phép. Sau khi làm xong các báo cáo, thì chờ đợi phản ứng. Đáng tiếc qua một lúc lâu, ngồi chờ mà khói xanh bay lượn. Một chút phản ứng cũng không có. Trương đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài, xem ra âm phủ, vẫn không muốn trả lời chúng ta rồi. Lý Bộ trưởng nói, hay là... hay là họ đang bận nhỉ? Tôi nghĩ rằng là họ nghe thế rồi, không trả lời thì có lẽ là đã chấp nhận rồi. Ấy không phải chứ Ai ngờ đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh thổi tới Khí lạnh bức người Một cái cảm giác lạnh lẽo khiến người ta sờn cả tóc gáy, Không nhịn được mà run lên bần bật Ngay lập tức Một bóng người mơ hồ xuất hiện ống đội một chiếc mũ cao Trong tay lửng lững cầm cái xích sắt Đôi mắt nhìn bọn họ không chút gần sóng Bọn trường đạo trưởng và lý bộ trưởng liếc nhìn nhau trong ánh mắt kinh hãi nhưng cũng tràn đầy vui mừng vội vàng chắp tay hành lễ hoan nghênh âm sai đại nhân chỉ nghe thấy âm sai đại nhân gật đầu một cái có thể dứt lời những cơn gió lạnh tan đi luồng khí lạnh cũng biến mất bọn lý đạo trưởng trương bộ trưởng nhìn nhau chỉ thấy tế đàn trống rỗng Không còn thấy bóng người kia đâu. Cảm giác như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Trường đạo trưởng và lý bộ trưởng nghi ngờ lau mồ hôi ở trên chán nhỏ giọng Chỉ nói một từ có thể là có ý gì chứ. Rõ ràng lúc trước chúng ta cầu khẩn như vậy mà không hề có phản ứng. Sao bây giờ lại thực sự đồng ý? Hay là nói âm giới thật sự đã quá tài quỷ, không thể nhận thêm. Trường đạo trưởng suyệt một tiếng. Để đừng nói nữa, âm giới nói là, là được, vậy chúng ta cứ làm theo là được. Cuối cùng, cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trương Đạo trưởng gãi đầu, cảm thấy thân phận của Cố Đại Sư rất khủng khiếp. Không lẽ chính là thần tiên, lão đại chuyển thế hay sao? Nhưng như vậy cũng không đúng. Nếu như mà là lão đại chuyển thế, vậy nhất định bản thân sẽ rất phúc đức, dịu dàng hiền lành, cảm ngộ bản thân để tu hành tránh quả. Cho dù là bản thân mình không có phúc đức, nhưng thân thế nhất định phải trong sáng. Tuyệt đối sẽ không có âm trầm như là bộ dáng của chị Cố, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Đương nhiên, cho dù như thế nào đi chăng nữa, chị Cố cũng đã cho thuê biệt thự khu gian cảnh bờ sông. Vì vậy, các vị pháp sư cũng đành phải chấp nhận, đây là hang ổ của bầy quỷ. Trương Đạo trưởng Đích Thân gọi điện cho chị Cố, nhẹ nhàng nói. À, ha, ha, ha, ha, ha, chị Cố à, À, thật xin lỗi lúc trước là chúng tôi đã đường đột, nhưng bây giờ à, chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo rồi, à, chị cố có thể tiếp tục à, cho thuê nhà ở đó, chỉ cần... <cười> chỉ cần đừng gây chuyện là được rồi. Cố Phi âm nói Yên tâm đi, ai gây chuyện là tôi bán luôn người đó, tuyệt đối sẽ không để cho chúng gây chuyện đâu. Trương đạo trưởng giờ khóc giờ cười dạ dạ vân vân. Kể từ đó, khu biệt thự bờ sông Giang Cảnh của Cố Phi Âm trở thành là khu nhà ma được chính phủ công nhận. Trương đạo trưởng còn đặc biệt mang giấy phép kinh doanh nhà ma tới. Tí dụ nếu như có pháp sư đến đây bắt quỷ thì chỉ cần trình ra giấy phép là được. Trong lúc nhất thời, việc kinh doanh biệt thự bờ sông Giang Cảnh của chị cố chấn động toàn bộ quỷ giới có vô số cô hồn dã quỷ bay đến có rất nhiều những con quỷ đang thảo luận sôi nổi về khu biệt thự giang cảnh ở gần cầu vượt thành phố a này không phải chứ cô gái này là người như thế nào tại sao biệt thự bờ sông giang cảnh lại được công nhận là nhà ma tại sao tôi nhìn mà không hiểu chứ đúng vậy đúng vậy tôi cũng rất tò mò nghe nói lúc trước có mười mấy đạo trưởng đi đến cầu vượt bắt quỷ đại chiến ba ngày ba đêm Đánh nhau tối bụt, thiên hồn địa ám Máu chảy đỏ cả bờ sông Vất vả lắm mới dừng lại được Tôi còn nói Thù hận giữa loài quỷ và các đạo sĩ thối Sẽ càng ngày càng sâu Không nghĩ tới Lại được chính phủ thừa nhận Là nhà ma là có chuyện quái quỷ gì vậy Ây giờ Sớm biết như vậy thì tôi đã Di dân đến thành phố A Nghe nói phòng ở đó rất đắt đỏ Đắt nhất Thì cũng phải đến 50 vạn một tháng Nhưng ở chỗ chị cố Thì là cực kỳ xa hoa rồi Sớm biết như vậy tôi cũng đi Mọi người không biết chứ Tôi đang phải trốn ở một trường học Ban ngày có nhiều học sinh Tôi phải trốn ra ngoài ở đó Buổi tối chỉ dám về đó nghỉ ngơi một chút Cả ngày trốn đông trốn tây Mệt muốn chết Nếu như tôi mà có nhà ở Vậy thì tôi không cần phải trốn nữa rồi Tức chết tôi đều là do con ma ra kia Nó nói với tôi là cô gái kia là kẻ buôn quỷ Bảo tôi đừng đến đó thuê Tôi thấy thằng đó là nói xạo đó Tôi thật hối hận Tôi nghe nói lúc trước Biệt thự đó đã thuê không còn phòng Bây giờ muốn thuê cũng chẳng còn chỗ mà thuê Ai đến bao giờ Cô ấy mới xây ngôi nhà ma nữa đây Tôi muốn qua đó ở quá Tôi cũng muốn nữa Con ma số 2 và con ma số 3 bị bạn mình ghép bỏ đánh cho một trận. Bọn họ lại quay về đánh con ma số 1 tóc xanh cho hà giận. Người nói xem, một cơ hội tốt như vậy mà không nói cho chúng ta biết. Ta giúp người bắt tôm, bắt cua, bắt cá. Nhưng đến một cái tin người cũng không nói. Nếu như người sớm nói cho chúng ta, chúng ta có thể thuê được nhà rồi. Vậy thì chúng ta cũng được chính phủ thừa nhận là quỷ hợp pháp rồi. Còn ma ra tóc xanh Liền gãi gãi đầu nói "Ấy, ta đâu biết là ra cái bộ dáng như vậy Rõ ràng là có pháp sư tới Vẻ mặt đường đường chính khí để tịch thu ngôi nhà Nào ngờ vừa quay đầu đã biến sắc Tôi thấy bọn họ không phải là pháp sư thật đâu Có khi là bọn tà tu hợp tác với ma quỷ con ma già tóc đỏ số hai nói Vậy bây giờ phải làm thế nào? Người đi kì tìm chị Cố để cầu xin đi, bảo cô ấy, cho chúng ta một gian phòng. Chúng ta có thể cùng thuê, chỉ cần một phòng là được rồi. Mấy năm nay chúng ta tích cóp được không ít tiền, thuê phòng chắc là không sao đâu. Còn mà già tóc xanh nhìn cánh cửa lớn, lúc nào cũng phải để phòng chị Cố bán nó đi. Làm sao còn mặt mũi để mà đi cầu xin chị Cố? Nó rất hoảng sợ, cho rằng chị Cố là một kẻ buôn quỷ gian ác. Nhưng bây giờ nó mới phát hiện, quả nhiên tâm tư của chị cố rất lớn, có bản lĩnh, thông qua nhiều mối quan hệ, có thể làm được việc lớn. Bây giờ cuối cùng chỉ có thể là bất chấp lương tâm và khí phách của mình mà sống. Đợi một ngày nào đó trong tương lai nhất định nó sẽ vùng dậy. Cứ đợi đấy, chị cố à chị cố, nhất định là cứ cô cứ đợi đấy cho tôi. cố phi âm treo dưới phép kinh doanh nhà ma ở một chỗ dễ nhìn thấy để đảm bảo cửa ra vào. Đây chính là đảm bảo cho công việc của cô. Bây giờ cô cũng có thể coi là người có tài sản, rất vui. Sau khi xử lý xong chuyện ở nhà ma, bên Thiệu Nhất Châu đã thúc giục đến không xong. Gần đây, anh cảm thấy ánh mắt nhìn càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho anh ta đến cả vệ sinh cũng không dám đi. Chỉ sợ là sẽ bị thất thân. Cố phi âm bị thúc giục như vậy. Và một buổi nghỉ lễ, liền đeo kính dâm và trống gậy đi ra ngoài. Kính dâm này là nữ quỷ áo đỏ mang đến. Nói là mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cô, làm cho đến quỷ còn phải sợ. Đi ra ngoài làm cho người ta giật mình. Cái kính dâm này là cô dùng tài sản của mình ở một nơi nào đó mang về. Cố phi âm đeo lên. Đừng nói là khí chất lãnh khốc. Mà đến cả người cũng không dám tới gần. Nữ quỷ áo đỏ thì đang phân vân. Rốt cục là có nên để cho chị cố đeo hay không? Dù sao bây giờ cô cũng đang không nhìn thấy đường. Cũng không thể tự ra ngoài. Vì vậy chỉ có thể làm phiền nữ quỷ áo đỏ dìu cô. Còn mà điền bính bính. Và bà già lao công muốn ở lại nhà ma. Chỉ có nữ quỷ áo đỏ là nhàn dỗi. Ngoại trừ việc... Đi đánh cái tên bị tai nạn cặn bã Thì cũng chẳng có việc gì khác Bây giờ Thiệu Nhất Chu đang đóng phim Ở thành phố E Gần đây trạng thái của gã không tốt Cho nên hiệu suất quay phim không cao Hơn nữa Anh ta đột nhiên bị bệnh Không thể quay vào buổi tối Quay muộn lắm cũng chỉ đến 10 giờ là phải kết thúc công việc Người đại diện hỏi Thiệu Nhất Chu Anh ta có phải lúc trước Lúc rời xuống núi đã bị ám ảnh Bây giờ không phải là vẫn ổn hay sao Huống hồ là quay phim đều ở studio, có bao nhiêu người cơ mà. Lúc Thiệu Nhất Chu ở trong núi mất tích, người đại diện không đi cùng, vì vậy không biết đám Thiệu Nhất Chu đã gặp phải chuyện gì. Đối phương đưa Diệu triệu Nhất Chu về, còn nói là anh ta rất yếu ớt, sợ này sợ nọ. Là do người ta thấy anh ta nổi tiếng, thấy anh ta đẹp trai, cho nên đi theo anh ta, nếu như đổi lại là người khác thì không chừng đã phát cáu. Người đại diện rất không hài lòng Nhưng Thiệu Nhất châu dù sao cũng là một idol lớn Nhất nhất làm theo ý mình Buổi tối 9 mươi 45 Là nhất quyết phải kết thúc công việc Để quay về khách sạn Người đại diện nói Tất cả mọi người không ai kết thúc công việc Chỉ có cậu là không làm việc nữa Chuyện này mà truyền ra ngoài Nhất định là truyền thông sẽ nói Cậu là làm kêu đó Cậu không cần thanh danh nữa hay sao Bây giờ đều muốn người ta tôn trọng mình Cậu không muốn được người khác tôn trọng hay sao? Nhưng Thiệu Nhất Chu lại trả lời, Mà kệ đi, người khác làm sao quản được tôi? Dù sao, tôi cũng phải trở về trước 10 giờ đêm. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Dự định ban đầu của tôi là phải trở về trước khi mặt trời tắt nắng đó. Người đại diện cản lời, Thôi được, tùy cậu Người đại diện và trợ lý chỉ cũng chỉ có thể đi theo Thiệu Nhất Chu. Thiệu Nhất Chu từ lúc ngồi lên xe đã cắm đầu bấm điện thoại, nhắn tin cho chị cố. Ấy, cô đại sư à, cô đến chưa? Cô đi đến đâu rồi? Cô đến sân bay, thì cứ gọi điện, tôi nhất định đến đón cô. Này, cô đại sư, tôi nhất định sẽ chờ cô đó. Người đại diện nhìn Thiệu Nhất Chu mấy lần, phát hiện gần đây Thiệu Nhất Chu rất hay dùng điện thoại. Mỗi một lần dùng điện thoại, lên WeChat nói chuyện phiếm với người khác. Hỏi là ai Thì Thiệu Nhất Chu nói là không có ai Chỉ là một người bạn Người đại diện nghĩ hay là Thiệu Nhất Chu đã có tình yêu rồi Vì vậy mới cần 10 giờ về Nói không chừng Lại là đi hẹn hò với bạn gái ví dụ như là gọi video Hoặc là đi chơi trò chơi gì đó Như vậy thì không được Thiệu Nhất Chu là idol vì có nhiều fan nữ Nếu như mà cậu ta yêu rồi Thì chẳng phải sẽ mất rất nhiều fan hay sao Nhất Châu, Cậu đã gửi tin nhắn cho ai vậy à, à là bạn tốt của tôi đó Nghe nói như thế thì chắc chắn chính là yêu đương rồi Có điều lúc này Vẫn còn có cả trợ lý và tài xế Ở trên xe Cho nên khó mà nói hết Chờ đến khi về khách sạn rồi nói Nhất định là phải chia tay Phải chia tay thì mới giữ được danh tiếng Mấy người thiệu nhất Châu trở về khách sạn Ở bên ngoài đã có rất nhiều fan đang vây quanh vừa nhìn thấy thiệu nhất châu đi tới thì lập tức kinh hỉ sông lên giờ điện thoại chụp xoành xoạch trong miệng còn la hét nhất Chu, ai lớp du nhất châu hai năm hai năm một ba hai năm thiệu nhất Chu chỉ cần tùy tiện vẫy tay cười một cái làm cho các em gái kích động đến mức hét lên chói tai thậm chí có cô gái đã từng lại còn nhắn tin cho bạn mình Này, ở là idol họ thiệu sau này Còn mình sẽ đặt tên là gì nhỉ? Ây, tôi đang dụng hết cả trứng rồi Hay là tôi mãn kinh rồi Thiệu nhất Châu được bảo vệ đưa vào khách sạn Anh ta vẫn quay đầu vẫy tay với fans Nhân khí hiện nay Có thể làm cho anh ta cảm thấy an toàn và yên tâm Cho đến khi đi vào thang máy Người đại diện ấn tầng 30 Đấy, cậu xem, fan của cậu Các cô ấy yêu cậu điên cuồng đến như vậy. bây giờ sự nghiệp của cậu vẫn đang đà lên như diều gặp gió có được địa vị như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào fan hâm mộ của mình cậu phải làm việc cho thật tốt ngay chưa đừng có vì dăm ba cái hào quang rực rỡ mà làm mù mắt coi thường người xem là không được đâu thiệu nhất trù ẩm ừ, vẫn cứ cúi đầu bấm bấm điện thoại cậu ta cảm thấy không đúng lắm cảm giác âm u lạnh lẽo đó cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lại có anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh trột dạ nắm chặt lá bùa bình an trong tay. Người đại diện thấy thang máy đến tầng 5 thiệu nhất chu vội vàng ấn lên tầng 8 tầng 9 Này, cậu làm gì vậy? À, à, tôi, tôi cảm thấy thang máy này không được tốt cho lắm. Chúng, chúng ta đi ra ngoài thôi, đi ra ngoài. Cậu nói cái gì vậy? Thang máy rất tốt, sao lại bảo là không tốt? Được rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Gần đây tôi thấy cậu cứ suy nghĩ lung tung đó Có phải là di chứng trong vụ Ở trên núi không? Có muốn tìm bác sĩ khám bệnh không? ấy đừng có nói nữa Nhìn xem Thang máy bị hỏng rồi kia kìa Này Sao thang máy đến tầng 8, tầng 9 Mà không chịu dừng lại nhỉ? Hỏng rồi, nó hỏng rồi ấy sao lại xui xẻo như thế chứ? quả nhiên người đại diện nhìn thì phát hiện Thang máy đến tầng 8, tầng 9 Nhưng vẫn không dừng lại Lúc này đã lên đến tầng 10 Cũng nghi ngờ Vội vàng ấn nút thấy nhưng thang máy như cũ Vẫn không dừng lại Người đại diện hốt hoảng Vừa ấn nút vừa kêu cứu Vừa lấy điện thoại gọi người Thiệu nhất trù tựa lưng vào vách của thang máy Đề phòng Nhìn chăm chăm vào cái thang máy Anh ta luôn cảm thấy Cái thang máy này không chỉ Có 5 người Anh ta, người đại diện và ba người trợ lý Anh ta bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt Hình như anh ta nhìn thấy ở trên trần Có một bóng dáng mơ hồ đang đứng Trong lòng của anh ta cả kinh Chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa Thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu Thang máy vẫn tiếp tục đi lên Bọn họ ấn tạ tất cả các nút Nhưng thang máy cơ bản là không dừng lại Dường như là cứ đi không có điểm cuối muốn xông ra khỏi địa cầu vậy. Cũng may là bên khách sạn đã nhận được tin đang trên đường chạy tới. Lúc này người đại diện và trợ lý cũng bị dọa đến trắng bạch cả mặt. Đột nhiên phịch một tiếng thang máy lắc lơ dừng lại đèn chớp cháy mờ ảo. chuyện chuyện gì thế này? có phải là khách sạn này lâu không sửa thang máy cho nên cho nên có vấn đề? không biết. bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy? hình như là tầng 23 đó. mẹ ơi nếu như rơi xuống thì chết chắc. vừa nói, vừa ra khỏi thang máy. Thang máy dừng ở tầng 23, đột nhiên tụt xuống hai tầng. Dọa cho mọi người sợ hãi hét toáng lên, mãi đến tầng 21 mới dừng lại, lần này rốt cục mấy người đã sợ đến nỗi không dám nói lên lời. Thiệu Nhất Chu ngồi ở trong góc, bị dọa đến mặt mũi tái nhợt, anh ta cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng gọi cho Cố đại sư. "Đại sư!" cứ vai có quỷ rồi họ trang bám ở trên trần dùng đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh thiệu nhất chu không hài lòng cô ta là ai nhất chu là vợ của ta cô không được quấn lấy cậu ấy cút ra cút ra cô gái liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng dựa vào vai của thiệu nhất chu đương nhiên tôi là fan hâm mộ đích thực của nhất chu nhà tôi rồi Anh chỉ là một tên gai chết tiệt Nhất chủ nhà tôi không thích anh Nhất chung nhà tôi thích những cô gái đẹp đáng yêu Anh không để ý đến anh đâu Anh đừng tự mình đa tình nữa Họ trang ổ một tiếng Cậu ấy không thể để ý tới cô <cười> Cô chính là một con quỷ xấu xí Mũi nhỏ mắt nhỏ miệng rộng Đã xấu rồi Còn không biết xấu hổ Lăn lộn ra ngoài Cô đó còn xấu hơn cả cái con danh con tóc dài kia Để xem Hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào Sắc mặt của cô gái phan hâm mộ liền thay đổi trợn mắt nhìn họ trang. Này, anh cho rằng là anh thì đẹp lắm đấy. Anh chỉ là một lão già, vừa thối vừa đáng ghét. Cô nói ai là một lão già? Chẳng phải cô cũng là một bà lão sao? Ai là lão già thì người đấy tự biết. Gần đây tôi nghe tin đồn, nghe nói đại vương ở trong núi Đại Long Sơn, danh tiếng lừng lẫy, bị một cô gái nhân loại ăn mất một nửa tô vi. Ngay cả nhà cũng bị người ta cướp, cuối cùng lưu lạc. Phải đi vác con heo mới giữ được cái mạng Ai thật đáng thương Nghe nói một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được Con quỷ đó chẳng lẽ là anh sao Họ Trang xì một tiếng <cười> Vậy cô ngon Xông lên đây Để xem tôi có phải là đến cả tiểu quỷ cũng bắt nạt được không Để tôi thử xem Tôi có đánh chết lão giả háo sắc anh không Cô gái fan hâm mộ của họ Trang Cùng với họ Trang cứ như vậy Mà lao vào đánh nhau ở ngay trong thang máy Đừng nói là họ trang bị ăn mất một nửa tô vi Nguyên khí đại thương Vì muốn giữ lại vẻ đẹp trai cho nên đã tiêu hao không ít quỷ lực Lúc này đánh nhau với con quỷ phan hâm mộ đáng ghét Đây là đánh vì tình yêu Đương nhiên là phải dốc hết sức Nhất định phải cho con quỷ này đẹp mặt Hai con quỷ đánh nhau trong thang máy Lúc cao lúc thấp Lúc ẩn lúc hiện Nhất thời cũng chưa phân thắng bại Khi bọn họ đang đánh nhau hăng say Chỉ khổ cho bọn thiệu nhất chô, người đại diện và trợ lý, dựa vào vách thang máy, tim đã tọt lên đến tận cổ họng. Bởi vì lúc này không chỉ ánh đèn trong thang máy không tốt, mà nó còn chớp tắt liên tục như là có quỷ vậy. Này, cái thang máy này làm sao vậy? Vì sao gọi mãi từ nãy giờ không có ai đến xử lý vậy? Không biết, họ họ nói là họ sẽ lập tức tới. Sao bây giờ còn chưa tới? ai sao tôi cảm thấy thang máy này rất kỳ lạ chứ? Mọi người có cảm thấy xung quanh rất lạnh hay không? Thiệu Nhất Chu lắp bắp, có quỷ rồi, chúng ta gặp quỷ rồi. Người đại diện nói, cậu đừng có nói bờ, trên đời này làm gì có quỷ. Nói xong, dường như nghe thấy có vật gì đó đập vào thang máy, hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn thấy thang máy đang yên, đang lành, không hiểu tại sao, tự nhiên lõm xuống. Người quản lý nuốt nước miếng, nhìn Thiệu Nhất Chu. Lúc này Thiệu Nhất Chu đang run bần bật. Người quản lý nói đây, đây, đây, đây là cái chuyện gì vậy rốt cục là cái chuyện gì vậy Thiệu Nhất Chu lắc đầu Tôi đã nói rồi Mà các người không tin Các người cứ thử nghĩ lại đi Chuyện kỳ lạ lại như vậy là gì Là, là thứ đó sao Không phải chứ Xã hội hiện đại như thế làm sao có thứ đó Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn trợ lý Đúng vậy Xã hội hiện đại Cũng không đi âm phủ đầu thai Một mực cứ muốn lấy mình làm vợ Đây không phải là đầu óc có vấn đề hay sao. Thang máy đột nhiên lắc lơ. Vốn dĩ thang máy rơi xuống. Lại đột nhiên sông lên. Mấy người ở bên trong sợ đến mức mặt trắng bệch. Thiệu nhất châu đã sợ đến muốn khóc. Cố đại sư, cố tỷ Bao giờ thì cô đến vậy? Cứu tôi. Mấy người thiệu nhất châu bị nhốt trong thang máy. Sợ đến mức đái cả gia quần. Nhân viên trong khách sạn cũng bị dọa không ít. Thang máy này giống như là uống phải thuốc kích thích, lúc lên lúc xuống. Bọn họ đã khởi động biện pháp khẩn cấp cũng không dừng được, không biết là có chuyện gì. Nghĩ tới ở trong đó còn có mấy người. Còn có một người là idol thiệu nhất chu, người phụ trách khách sạn toát mồ hôi, muốn đái cả xa quần. Chuyện này vốn, được giấu kín, fan cũng không biết. Chỉ là trong khách sạn ngoại trừ những vị khách bình thường thì phần lớn, đều là fan hâm mộ. Những fan đó nhìn thấy nhân viên của khách sạn bộ dáng hoảng hốt Lại thấy Nhị Thiệu Nhất Chu và người đại diện vừa vào thang máy Trong nháy mắt để nói Đưa thông tin thang máy bị trục chặt ra ngoài có mấy người bị nhốt ở bên trong Không ra được Rất nhanh Chuyện Thiệu Nhất Chu bị kẹt trong thang máy ở tầng hai mươi mấy Được truyền ra Đám fan hâm mộ đợi ở bên ngoài lập tức bùng nổ Đẩy tin tức này trong nháy mắt Đã lên hot tìm kiếm Mại kiếp Cái khách sạn rác rưởi này thang máy nhiều năm không tu sửa lại để ra sự cố màu màu đi cứu người đi nếu như bảo bối nhất chu của tôi xảy ra chuyện gì tôi liêu mạng với các người cấu cái gì mà cấu khách sạn đó có vấn đề rồi hoạt động rất chậm rãi đó nghe nói ấy. ở trong đó hai mươi phút rồi người còn chưa đưa ra ngoài được họ làm ăn kiểu gì vậy này đó là tầng hai mươi đấy chứ không phải tầng 2 đâu nếu như mà rơi xuống thì tan xác chu chu của em Tôi lo lắng quá. Nhất chủ của chúng ta mấy ngày trước vất vả lắm mới thoát được khỏi hiểm cảnh từ trên núi Bây giờ lại gặp sự cố thang máy. Ê tôi có lên chùa cầu xin cho chồng tôi không? Rồi cũng đã có chuyện gì vậy? Sao 20 phút rồi không cứu người? Khách sạn nhất định phải cho một lời giải thích chứ. Đừng có lạp loạn nữa. Trước tiên cứu người ra ngoài rồi nói. Bây giờ làm gì có cuộc chuyện gì quan trọng bằng tính mạng của nhất chủ nhà chúng mình? Ở trên mạng, náo loạn đến như vậy Hạ giao và thẩm Việt tất nhiên cũng biết. Họ lập tức gọi điện cho Nhất Chu. Đáng tiếc là không gọi được. Điện thoại không có tín hiệu. Tình trạng này rất quen thuộc. Chẳng phải lúc đó bọn họ lên sơn trang ở trên núi cũng như thế hay sao? Nghĩ vậy họ đoán ngay. Thiệu Nhất Chu khẳng định đã gặp quỷ. Nó không chừng là họ Trang đã đi tìm anh ta. Họ đã sớm nhận được điện thoại của trương đạo trưởng nhắc nhở. Nói họ Trang đã chạy thoát. Sợ họ Trang quay lại trả thù. Vì vậy... Nhắc các diễn viên cẩn thận một chút. Mấy ngày nay họ vô cùng sợ hãi và lo âu. Chỉ sợ họ Trang thật sự tìm tích cửa. thẩm Việt gọi điện thoại cho cố đại sư. Vừa bắt máy vội nói. Đại sư, uh, cố đại sư không ổn rồi. Tôi nghĩ là họ Trang thật sự đã đi tìm Nhất Chu rồi. Bây giờ Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy không ra được. Nếu như thang máy đột ngột rơi xuống. Vậy thì Nhất Chu chết chắc. Họ Trang kia nhất định là không có tốt đẹp gì. Nhất Chu đang gặp nguy hiểm đó. Vừa hay lúc này cố phi âm tới bên ngoài khách sạn. Là vốn dĩ, người tàn tật lúc cô ở trên máy bay, được các tiếp viên rất ưu ái. Cô tiếp viên còn dắt cô xuống, còn chuẩn bị xe lăn đưa cô ra đại sảnh, thuận tiện gọi taxi đưa cô về khách sạn. Vẫn là cô tiếp viên trước đây. Vừa nhìn, liền kích động không thôi, hốc mắt đỏ hồng. Mặc dù đã ký đơn bảo mật, chuyện quỷ mật người cướp máy bay, Người ngoài không ai biết Nhưng những người trong cuộc vẫn cứ nhắc nhau Mấy ngày trước cô có nghe cơ trưởng nói Cố đại sư vì nhúng tay vào việc Cứu mạng người trên máy bay Rất có thể bị cắn trả Bây giờ hành động cũng không được tiện cho lắm Cho nên mới đặc biệt Cử mình lên chuyến bay này Chăm sóc cố đại sư cô tiếp viên vốn cực kỳ cảm kích cố đại sư Bây giờ vừa nghe nói cố đại sư gặp nạn Đương nhiên vừa cảm kích vừa đau lòng cô tiếp viên đem cho một bữa ăn, lại còn là bữa ăn hạng vip, chỉ có khoang danh nhân mới có, thu hút ánh mắt nhìn của tất cả mọi người, vẻ mặt ngạc nhiên, đương nhiên bọn họ càng không hiểu vì sao lại để chỗ ngồi trống không ở bên cạnh cô gái tóc dài một ly rượu vang đỏ. Cô tiếp viên không hiểu, đương nhiên cô cũng biết là có những thứ không dám hỏi. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh Cố Phi Âm, Không uống được rượu vang, chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm, nhìn chị cố đang ăn hải sản. Người trong khoang danh nhân đều cảm thấy sao tự nhiên lạnh thế. Không lẽ là hệ thống sửa của máy bay không đủ? Lúc cố phi âm rời đi, cô tiếp viên vẫn còn luyến tiếc đưa cho chị cố mấy viên kẹo que. À, con gái của, của em nghe nói chị đến đây, cho nên đặc biệt là nhờ em mang tặng cho chị đó. Nói là cảm ơn chị đã cứu mẹ của nó. Cảm ơn chị, chị cố... Bây giờ cố phi âm đang mút kẹo que, đứng ở trong biển người tấp nập ở bên ngoài khách sạn. Muốn đi vào trong khách sạn là chuyện không thể. Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc cảm thán. Lần trước, cô ta nhìn thấy rầm rộ như này chính là chuyện tô địch bị bắt cóc. Rất nhiều fan và truyền thông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện. Cô xem náo nhiệt đến mấy ngày, đương nhiên cũng không dám xem nhiều. Dù sao thì đạo sĩ pháp sư gì đó rất đáng sợ. Này, như thế này thì làm sao vào được? Đại vương họ trang kia bây giờ đang trốn ở đó sao? cố Phi âm hít hít cái mũi. Đáng tiếc là quá xa cho nên cô không thể ngửi được mùi. Có lẽ là ở đây. Thẩm Việt nói. Là nhất chu đang bị nhốt trong thang máy. Có khi là đang ở trong thang máy thật đó. Họ trang kia thật tàn nhẫn. Thật sự lại muốn giết thiệu nhất chu sao? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta đi vào xem rồi nói. Tôi có thể tùy ý vào đó. Vấn đề là cô vào thế nào? Nữ quỷ áo đỏ nhìn chị Cố đầy đầy cặp kính lên. Mặc dù không thấy ánh mắt âm thầm của chị Cố, nhưng bộ dáng đeo kính dâm ngược lại càng làm tăng thêm sự lãnh khốc. Lúc này, chị Cố đang nhìn chằm chằm. Nữ quỷ áo đỏ cạn lời, không nghĩ đến một ngày mình biến thành quỷ, lại phải cõng chị Cố bay lên. Lại nói gần đây, đồ ăn của chị Cố rất tốt. Còn mà già bắt cá ngon cho ăn. Thành phố Đê gửi lợn đến, nhất định hình như là mập lên hay sao. Ấy. Cảm giác nặng hơn rất nhiều. Cố phi âm cũng cảm thấy, mình dẫn theo nữ quỷ áo đỏ thật chuẩn, không những con nữ quỷ áo đỏ. Nếu như không thì biết đâu, mình tìm ai để giúp. Ở bên trong, Thiệu Nhất Chu đã tuyệt vọng đến muốn chết. Anh ta cho rằng người tới tìm mình gây chuyện. chính là họ trang chỉ có một con quỷ thế nhưng cuối cùng anh ta đã nhìn thấy không chỉ có một mà là hai họ trang không còn bộ dáng rách rưới như trước cánh tay và chán đã mọc trở lại bây giờ khôi phục lại bộ dáng người tràn đầy khí thế âm u lạnh lẽo lúc này đang đánh nhau với một cô gái tóc ngắn thiệu nhất châu không biết cô gái tóc ngắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ chỉ là họ trang một cước đá cô gái tóc ngắn Dính vào vách thang máy Cô ta hét lên xuyên qua thang máy Cũng không biết bị đá văng đi đâu Họ chàng đứng xuống một cách ung dung Phất phất tay áo Quay đầu nhìn Thiệu Nhất Châu, Ôn tồn lễ độ nói Nhất Châu, Đã lâu không gặp Anh rất nhớ em đó Thiệu Nhất Châu dùng mình Người đại diện nép đằng sau lưng của Thiệu Nhất Châu Cũng dùng mình ba người trợ lý thì lập tức ngã lăn quay hôn mê. Thiệu nhất trù giờ lá bùa lên. Anh anh đừng có tới gần. Cô cô cố cô, cô đại sư đang trên đường tới đây. Anh mau đi đi. Nếu không khi cố đại sư đến, anh chết chắc đó. nhắc tới cô gái tóc dài, sắc mặt của họ trang không được tốt cho lắm nhưng lại khẽ cười. <cười> vì em, anh làm gì cũng đáng. họ trang này đã yêu đương. Đến mức quên hết mọi thứ. Bất chấp tất cả. Họ Trang lại nói. Lúc đầu. Anh mới đến để bảo vệ em. Nhưng bị con quỷ xấu xí kia phá. Chỉ bằng hôm nay em đi cùng anh thôi. Chúng ta cùng vào trong núi ẩn cư. Cái gì chứ? Ai muốn đi cùng anh vào núi chứ? Thiệu nhất trù lắp bắp. Không. Tôi sẽ không đi cùng. Tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Sắc mặt của họ Trang biến đổi. Trên khuôn mặt trắng bạch. chảy máu người đại diện đang trốn ở đằng sau lưng của thiệu nhất chu trợn mắt thiếu chút nữa thì hôn mê <cười> đừng có nằm mơ cô gái tóc ngắn bị đá văng đi bây giờ đột nhiên xông vào chân cô ta đá họ trang họ trang nghiêng người né tránh tức giận chết tiệt cái con rảnh chết tiệt này hôm nay tôi đánh cho cô hồn phi phách tám thân hình của hắn lóe lên xông thẳng về phía cô gái tóc ngắn thiệu nhất chu thở phào nhẹ nhõm được rồi hai con quỷ này đánh nhau tốt xấu gì mình cũng có cơ hội để thở một nhịp người đại diện đã hoàn toàn bị vả mặt mấy phút trước còn nói trên đời này làm gì có quỷ không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị hai con quỷ vả bôm bốp vả qua vả lại tiếng vang đến chói tai nhật nhật nhất châu, rốt cuộc chuyện này là thế nào họ đang nói cái gì mà tôi nghe không hiểu Về mặt của Thiệu Nhất Chu đau khổ, là do khuôn mặt đẹp trai hại người của tôi thu hút nhiều nhiều hoa đào thối đến như vậy. Bởi vì hai con quỷ lại đánh nhau, thang máy lại rung bần bật, giống như là ngồi trong nôi em bé, dọa cho đám người không ngừng hét lên. Ai ngờ, lúc họ trang và con quỷ tóc ngắn đánh nhau tối bụi, thì một chiếc roi dài đột nhiên vùng tới, quấn lấy họ trang. Nữ quỷ áo đỏ đột ngột xuất hiện Ây à, Ở đây rất náo nhiệt Họ chàng đúng lúc bị trói Bị chân của cô gái tóc ngắn đá thẳng vào mặt Cả người thiệu nhất chu đều tuyệt vọng Người đại diện cũng cảm thấy hoang mang Không nghĩ tới thiệu nhất chu lại có mị lực đến như vậy Thu hút nhiều quỷ tới tranh giành tình cảm như vậy Đúng lúc ở ngoài cửa thang máy có tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt truyền đến, "Mở cửa, mở cửa ra mau mở cửa." Người đại diện lẩm bẩm, "Mẹ kép vẫn còn người sao? Xong rồi, xem ra hôm nay chắc chắn là phải chết ở đây rồi." Họ Trang vừa nghe âm thanh kia thì liền tức giận, cảm thấy vô cùng khủng bố, thủ đoạn của cô gái tóc dài hắn cũng đã nếm qua. "Đừng nói hùng ác tàn bạo." Mà còn lãnh khốc than lam là một kẻ vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Ở trong lòng của hắn cả kinh, có chút muốn chạy trốn, thế nhưng nhìn Thiệu Nhất Chu đang nhìn mình chăm chăm, lại cảm thấy cứ như vậy mà chạy, không chỉ làm tổn hại hình tượng của mình trước mặt Thiệu Nhất Chu. Đừng nói là mất mặt, có khi còn để cho Nhất Chu cho rằng mình đối với cậu ta không đủ chân thành, vậy thì lại càng cự tuyệt mình. Trong lúc nhất thời họ trang do dự Cũng may là hôm nay ở trong thang máy Cô gái tóc dài không vào được Nếu không thì hiện tại có khi đã bị bắt Đến lúc đó thì mất mặt lắm Đương nhiên là trong lòng của hắn sợ Nhưng khí thế lại không thể yếu Chỉ thấy hắn một cái túm được cây roi Sau đó Hắn hướng về phía nữ quỷ cười lạnh Chỉ bằng cô mà cũng dám giành nhất trù với ta Đúng là không biết tự lượng sức mình cái roi dài bằng oán khí ngưng tụ bây giờ họ trang nắm ở trong tay chỉ thấy dùng lực giằng mạnh một cái nữ quỷ áo đỏ bị ép bay về phía hắn nữ quỷ áo đỏ cả kinh khi sắp vọt tới trước mặt họ trang thân thể nhảy lên trên một cái sau đó lộn ngược ra đằng sau mũi chân đá thẳng về hướng họ trang họ trang nghiêng người né tránh nữ quỷ áo đỏ đá không trúng họ trang tranh thủ thời gian quất ngược cái roi về phía nữ quỷ áo đỏ Vào lúc này, phan nữ đã không nhịn nổi, thả người phía trước, chắn trước mặt nữ quỷ áo đỏ. Xem hôm nay tôi đánh chết người đàn ông chó má này. Họ trang hờ một tiếng. Các cô hài người đề tiện. Cũng không đàng hoàng tí nào. Nữ quỷ áo đỏ nói. Ta cũng không xấu xa như người. Đối với người đẹp, ta từ trước tới giờ chỉ thưởng thức chứ không bắt ép. Cô nhìn về hướng thiệu nhất châu Nở một nụ cười hào hữu, như muốn chứng minh cô là một fan chân thành. Thế nhưng Thiệu Nhất Chu thì nhìn muốn dùng mình vì nụ cười đáng sợ của nữ quỷ áo đỏ. cặp ơn cô, cặp ơn cô. Quản lý ở bên cạnh Thiệu Nhất Chu trợn mắt, không biết là Thiệu Nhất Chu theo nghệ nhân thần tiên gì. Đây chính là người trong truyền thuyết đến cả ma quỷ cũng yêu thích hay sao? Nữ quỷ áo đỏ nói. Lại còn muốn bắt người về để ép hôn sao Không thấy người ta đã từ chối người sao Lỗ tai người bị điếc hay là mắt người bị mù Đầu óc của người có tật xấu Không hiểu người khác từ chối phải không Có cần ta chữa giúp không Con quỷ phan nữ nói Đúng vậy đó Cái đồ ngốc này làm quỷ quá lâu rồi Đã quên tiếng người Họ trang sững sờ. Thiệu nhất chu ở bên cạnh điên cuồng gật đầu Ờ không sai chính là như vậy Chính là như vậy Hai con ma nữ, mặc dù đáng sợ, nhưng là nói đúng tấm lòng của anh ta. Anh ta cũng không biết đã cự tuyệt họ trang bao nhiêu lần, nhưng nhất định hắn không nghe, còn dùng ánh mắt thâm tình, âm trầm nhìn hắn, lôi kéo hắn, rủ vào rừng để ẩn cơ. Này, ta còn chưa có sống đủ. Làm sao lại muốn ở cùng với một con quỷ, đặc biệt là một con nam quỷ? ấy ta rất thương cái cúc của ta đó. Họ trang nhìn thiệu nhất chú bất đắc sĩ nói. Người ta nói. Lâu ngày thâm tình. Ở với tôi lâu cậu sẽ biết là tôi tốt. Khẳng định cậu sẽ thích tôi. Còn phàn nữ quỷ nói. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Chỉ bằng. Người cây củ cải lớn hoa tâm này. Hay. Ba năm năm năm lại lấy một người vợ. Tình yêu chân thành. Có mà. Móc từ đâu ra. Ta đếm không hết. Nhất Châu không biết là người vợ thứ bao nhiêu của ngươi Nhất Châu nhà chúng ta Làm sao có thể gả cho người như ngươi chứ Hay thể diện của ngươi Thế nào vậy Giữ mặt mỗi một chút đi đồ mặt dày Thiệu nhất Châu kinh ngạc Hắn cho rằng Họ Trang chỉ có một người vợ trước Không nghĩ tới là có vô số vợ Hắn khinh bỉ nhìn về phía họ Trang Không nghĩ đến họ Trang là một con quỷ hoa tâm Đúng là mặt dày Họ Trang kêu lên Ê, nhất chú, nghe tôi giải thích Cậu nói tôi thành quỷ đã nhiều năm Nhất định phải gặp những tình yêu chân thành khác nhau Nhưng đó là chuyện trước đây Hiện tại cậu là tình yêu chân thành duy nhất của tôi Thiệu Nhất chú bĩu mồi <cười> Trần ái chỉ duy trì thời gian ngắn như vậy Lại còn có thể tùy tiện thay đổi người Không bằng nó buông tha tôi đi Đi tìm những chân ái khác đi Mắt thấy Thiệu Nhất Chu không tin Họ trang biến sắc Lửa giận ngút trời nhìn chăm chăm vào nữ quỷ áo đỏ và con quỷ phan nữ, các người làm hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ đánh cho các người hồn phi phách tán. <cười> ai chết còn chưa chắc. Ngày hôm nay nhất định phải cho người biết mặt. Dứt lời ba con quỷ một lần nữa lại xông vào đánh nhau, họ trang cũng không lưu thủ nữa. Nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ phan liên thủ với nhau, ba con quỷ đánh nhau tối bội. Thiệu nhất Châu và quản lý chỉ có thể nhìn ba con quỷ này lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, xuyên qua xuyên lại ở bên trong thang máy. Bởi vì bọn họ đánh nhau làm cho toàn bộ thang máy, liên tục lay động lắc lơ. Nếu như thang máy đột ngột rơi xuống thì làm sao mà sống được. Thiệu nhất Châu nằm úp sấp hóc dòng. Đại sư chỉ cố cứu mạng, cứu mạng. Quản lý muốn ăn thiệu nhất Châu. dù sao còn có khe hở. Hiện tại đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Và lúc này chỉ có thể nhìn thấy Thiệu Nhất Chu nằm hô. Rốt cục cửa thang máy hé ra nho nhỏ. Một con mắt đen như mực xuất hiện. Tôi giúp cục mở được cửa rồi. Tôi nhìn thấy mọi người rồi đến này. Quản lý lúc này đang ngồi tựa vào vách thang máy cả kinh dựng cả tóc gáy. Liền điên cuồng kéo Thiệu Nhất Chu dậy. Còn mẹ nó chứ. Còn mà nữ này nó còn định bò vào đây. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? hôm nay rơi vào tình cảnh cảnh phía trước có sói đằng sau có hổ bọn họ có còn đường sống hay không? ngay cả thiệu nhất châu cũng bị ánh mắt kia làm cho run rẩy, ngồi bệt xuống đất. đại sư, cô cô cô cô cô cố đại sư, anh ta lắp bắp kinh hãi không thôi, một hồi lâu mới tỉnh táo lại được, nhào tới cửa mếu máu. đại sư cứu em với, cứu em với, bọn họ đánh nhau vì em. Đẹp trai có phải là có tội đâu Bọn họ vì em mà đánh nhau đến Không suy nghĩ đến tâm tình của em Em thật tổn thương Kỳ thực Thang máy không thể nào khống chế từ bên ngoài Bấm nút cũng chẳng có tác dụng Là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ Trang bao phủ Bây giờ cố phi âm mở ra một cái khe Họ Trang lập tức cảm ứng được Hắn nói thầm một tiếng không ổn Thoáng một cái Bỏ qua nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ phan xông ngược trở lại. đã có bài học lần trước, hắn không còn lỗ mãng. hắn biết năng lực đặc thù của cô gái tóc dài. có lẽ vì vậy không dám đối cứng, Chỉ ít hắn không dám để cho cô gái tóc dài đụng tới người. một khi bị cô ta bắt lấy kết cục sẽ rất thê thảm. hắn ở lại trở lại trong thang máy, nhìn thấy một con mắt của cô gái tóc dài qua khe cửa, hai cái tay lay lay, tựa hồ như muốn cố gắng kéo ra. cô ta không bị điên chứ? họ trang đem oán khí ngưng kết thành ba cái phi đao phóng thẳng tới khe cửa lưỡi đao âm khí bức người bay thẳng vào mặt cố phi âm cố phi âm bây giờ mặc dù là nhân loại cái gì cũng không bằng trước đây bây giờ đến mức nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ đối với nguy hiểm thì trực giác cảm quan vẫn còn cô cảm thấy có gì đó bắn về phía mình cô ngưng thần tụ khí cẩn thận đối phó dù sao bây giờ cô yếu ớt như vậy Không cẩn thận bị thương là không tốt Cái mũi đột nhiên ngửi thấy gì đó ấy Thơm thật đó Cô ngửa đầu há cái miệng như chậu máu Vừa vặn Ngậm luôn ba cái phi đao vào miệng Ba cái phi đao bay tán loạn trong đó Bị cô nhai rôm rốp Nhịn không được kêu lên mùi vị này thật tốt Nhưng chỉ là hơi cứng Đầu lưỡi hơi đau Giống như là ăn tôm càng bị cắm vỏ Họ chàng trợn mắt Cô ta có lai lịch gì Mà lại trực tiếp ăn hết phi đao như vậy. Thiệu nhất châu cũng choáng váng. Quản lý lại càng thêm choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì nữa. Họ trang sầm mặt. Lần thứ hai ngưng tụ ra thêm bốn cái phi đao. Lần này bốn cái phi đao vẫn như cũ. Thế tới vô cùng hung hăng. Phân biệt hướng về hai tay bám ở cửa thang máy của cô gái tóc dài. Nói thật, hắn không dám tin. có thể thắng được cô gái tóc dài, hắn không chọc được vào cô, vậy nên cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. Lần này cố phi âm không dám dùng miệng đón nữa, chỉ sợ rách miệng. Cô trực tiếp đưa tay chộp lấy con dao. mắt thấy cố đại sư đã buông lòng, thiệu nhất chu và quản lý kinh hoàng, chỉ sợ thang máy một lần nữa đóng cửa lại. dù sao họ trang tấn công tay của cố đại sư, mục đích vô cùng rõ ràng. Thế nhưng chuyện bọn họ sợ cố đại sư buông tay, thang máy vẫn hở như cũ. Bọn họ cúi đầu xuống thì phát hiện, cố đại sư đã thỏ chân qua khe cửa, thật là thông minh. Thiệu nhất châu thở vào nhẹ nhõm quản lý cũng lau mồ hôi, thiếu chút nữa dọa chết em. Cố phi âm cầm phi đao, lúc này mới phản ứng lại, tại sao điểm tâm lại đau đầu lưỡi, thì ra bởi vì vật này mỏng manh. Trực tiếp ăn như quả vặt thì sẽ không tốt Cô đem vật này vò thành viên như cái kẹo Sau đó nhét vào trong miệng nhai nhai Như vậy đúng là không tệ Họ trang trợn mắt Mục đích của hắn không thành Lại còn tự đem điểm tâm dâng lên miệng của người ta Hắn tức đến muốn chết Và lúc này nữ quỷ áo đỏ và quỷ phan cũng đuổi theo Vừa nhìn thấy họ trang thì tức giận đến giơ chân Lên biết hắn lại ăn quả đắng Không khỏi cười lên trên sự đau khổ Họ chàng tức giận gào lên Tóc đẹp dài Người rốt cuộc là ai Sao lại cứ đối đầu với ta vậy Ta đâu có chiêu chọc vào người Cố phi âm ăn kẹo âm khí Gò má ép sát vào trong khe cửa Hai mắt trợn to Nhưng đáng tiếc lúc này Cô có nhìn thấy cái gì đâu Mơ mơ hồ hồ một đám Cô nói Ây da, chẳng phải là ngươi đi tìm người ta gây phiền toái sao? Thiệu nhất trù vội nói, đúng rồi, đúng rồi, là hắn gây phiền toái trước đó. Nếu như, nếu như ngươi không tìm ta gây phiền phức, ép buộc ta kết hôn, ta, ta làm sao mà mời cố đại sư chứ? Quỷ Phan cười Khanh khách, họ trang, con quỷ ngươi cũng thật là mặt dày đó, chỉ cho người, cho ngươi tìm người khác gây phiền phức. người khác một khi phản kháng thì ngươi lại nói người ta đối đầu với ngươi lẽ nào chúng ta tùy ý bắt nạt ngươi thì cũng không phải là đối đầu với ngươi sao nữ quỷ áo đỏ khoanh tay ôm ngực cao ngạo đúng xem một chút đi chính ngươi cần lượng bao nhiêu trị giá chúng ta cố ý đến đối nghịch với ngươi à còn không phải là vì ngày lúc trước ngươi gây chuyện hay sao Họ trang bị mấy cái mồm sắc sảo nói cho cứng cả họng. Lúc này hắn tức không nhịn được, lại còn rất đau khổ, bởi vì tình yêu chân ái không hiểu lòng hắn. Người ngoài thì thôi, tại sao nhất châu cũng hiểu lầm hắn vậy? Nhưng mà nhất châu, tôi thật sự là yêu thích cậu mà. Họ trang cảm thấy trong lòng của mình như là ngọn nến sắp tàn vậy. Người quản lý khách sạn cũng gấp đến muốn khóc, nhìn thang máy đã đứng ở dần tầng lầu thứ 32 thật lâu. Lúc này liền mang theo đám kỹ thuật đến. "Này, các cậu nhanh lên một chút, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đó." Đến lúc đó, không chỉ có hắn sẽ khổ mà cả khách sạn cũng sẽ gặp tai ương. Không biết thang máy đến cùng có chuyện gì, không biết thì tưởng rằng là lo chúng tà. Nếu không thì làm sao mà náo loạn đến như vậy? Ai ngờ khi bọn họ chạy đến cửa thang máy tầng 32 Thì toàn bộ khách sạn đã tắt Đột nhiên chớp chớp nháy nháy Thang máy rắc rắc hai tiếng Dừng ở giữa không trung Trong lúc nhất thời mọi người lại càng thêm hoảng Này có chuyện gì vậy? Tại sao lại điện đóm thế? hơn nữa chúng ta căn bản là không nhận được thông báo gì Về trục chặt điện mà Đêm này thực sự là náo nhiệt Này cho dù bị cúp điện cũng không có như vậy Khách sạn chúng ta có nguồn điện dự phòng Máy phát điện còn cung cấp điện được Sẽ không ảnh hưởng gì Thế này làm sao vậy Đúng vậy, thằng máy đang dùng bẩn bật Đột nhiên lại cúp điện trên diện rộng Là sao Nhanh nhanh, gọi điện thoại ra ngoài đi Ở bên ngoài lúc này đang rối tung Phan đang đứng ở cửa khách sạn rất nhiều Nguyên bản khách sạn còn đang sáng sủa Còn có bảo vệ duy trì trật tự Vì lẽ đó cũng không có huyên náo đến mức quá Khách sạn đột nhiên bị cúp điện Tòa nhà 35 tầng toàn bộ tối sẫm, xung quanh là những ánh đèn sáng rọi tới, trông lại hết sức dị thường. Đồng thời người của khách sạn đều cảm thấy một loại khí tức âm lãnh, từ lòng bàn chân, xông thẳng lên đến đỉnh đầu. Loại dự cảm này khiến cho họ không kìm được lòng, dùng mình một cái, lại nhìn khách sạn cảm giác như nó âm trầm lộ ra hơi thở chết chóc. Giống như nó và xung quanh là hai thế giới khác nhau. Người nhát gan giờ khác này không nhịn được mà bật khóc. Đặc biệt là đám fan đang chờ bên ngoài. Chu chu của bọn họ còn chưa được cứu. Liệu có phải là chu chu thực sự đã xảy ra chuyện? Tuy rằng là sắp có người đến xử lý. Nhưng vẫn không thể nào động viên được sự kinh hoàng của mọi người. Huống chi ở trong khách sạn còn có khách đang trừ từ trên lầu chạy ra. Trong bộ dáng cực kỳ bàng hoàng Sao vậy chứ Khách sạn đến cùng là có chuyện gì Không phải là gặp khủng bố chứ Ây da, Thật là đáng sợ Tiểu Chu còn đang bị nhốt ở trong thang máy đó Em sợ là Tiểu Chu sẽ xảy ra chuyện Chồng ơi Chồng ơi Hết tập 23 tập Và thật là Thiệu Nhất Châu rất đen Rất đen Đúng không các bạn Đã bị dính vào ma quỷ Lại còn bị dính vào một con quỷ si tình Đã dính vào con quỷ si tình Mà lại là một con quỷ đực ơi Xem ra sự tình Nó rất là phức tạp Tôi rất lo lắng cho Cái bờ mông của Thiệu Nhất Châu Hy vọng rằng bờ mông đó Sẽ không sao Chúng ta sẽ đợi ở tập sau Xem nó như thế nào Xin chào